các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kình Tùng vốn luôn bất mãn với Y Y, lại thêm hận vì khi tiêu nhiên bế tắc, Y Y đã bỏ rơi, cho nên Kình Tùng đã cố ý lựa chọn các nữ sinh đến từ Giang Nam để dẫn dụ họ. Hay là nói chung, các thiếu nữ Giang Nam thường hay đa sầu đa cảm, rất dễ bị năng lượng của anh ta xâm nhập. Tuy nhiên hình như cậu thì lại khác người. h ì n h à một tiếng. ngậm nghĩ rồi nói cậu và anh ấy nói giống hệt nhau anh ấy anh ấy là ai tớ có thể cho cậu biết nhưng cậu không được tuyên truyền cho tớ hôm qua tớ đã gặp anh ấy cậu nói là tiêu nhiên ư hình n gật đầu đây chính là điều mà tớ nói là khác người tại sao cậu lại có thể nhìn thấy họ thậm chí trò chuyện với họ nữa và bây giờ lại có một chuyện thần kỳ tuyệt diệu xảy ra trong người cậu hiện tượng khối u ác tính chưa chữa đã tự biến mất không phải chỉ nói là hiếm thấy mà thực tế là cực kỳ hiếm thấy hinh thở dài chậm rãi nói hôm qua lúc tớ đang rất nhớ anh ấy thì anh ấy lại xuất hiện rồi nói chuyện với tớ rất lâu cậu đã phân tích rất đúng sự tồn tại của họ phải dựa trên niềm tin của chúng ta kể cả cảm giác yêu đương anh ấy yêu tớ, thế là tớ cũng yêu. xem ra hình như chỉ mình tớ là có thể giao lưu trò chuyện được với anh ấy, nhưng không phải vì tớ có khả năng đặc biệt gì, mà chủ yếu là do có khối u. có lẽ các tế bào khối u phát triển vô lối ấy đã làm cho tớ càng nhạy cảm với các tín hiệu thông tin cực yếu, cho nên tớ có thể nhìn thấy họ, thậm chí tự nhận rằng mình có thể giao lưu với họ. sau đấy tớ không muốn chữa bệnh. tớ muốn chết quách đi để hóa thành năng lượng bé nhỏ mãi mãi ở bên anh ấy nhưng anh ấy đã càn ngăn tớ và coi như nói lời vĩnh biệt với tớ về sau thì khối u của tớ biến mất sau khi khối u biến mất dù cố nhớ anh ấy như thế nào thì anh ấy cũng không xuất hiện nữa sảnh kinh ngạc mắt trợn tròn cậu nói là việc anh ấy biến mất có liên quan đến khối u của cậu đã tan hoặc nói là năng lượng của anh ấy hủy diệt những tế bào ung thư đó à? Liệu có phải việc họ xuất hiện trong não cậu là nguyên nhân tạo thành khối u không? Cái gì là nhân, cái gì là quả? Tớ thực sự không biết. Tớ chỉ biết rằng tớ không bao giờ còn có thể gặp lại anh ấy nữa. Nước mắt hình tuôn rơi lã chả. Đúng lúc này bà Kiều Doanh bước vào, thấy con gái đang khóc, bà nóng lòng như lửa đốt, hình bỗng ngước nhìn. mẹ bà sảnh đừng lo lắng gì, con sẽ ổn cả. Con còn có ngày mai tươi đẹp kia mà, niềm hy vọng sẽ vĩnh viễn ở bên con. Mùa xuân năm 2004, tiết mục thứ ba của lễ cưới biểu diễn piano. Ngồi trước cây đàn là hai cậu bé sinh đôi, chừng bảy tám tuổi. Một trong hai cậu mặc bộ c o m l ê đỏ thẫm rất sặc sỡ vui tươi, chắc là nhằm để dễ phân biệt. còn cậu kia thì mặc bộ lễ phục màu đen rất trang trọng. Tiếng nhạc tràn ngập cả sảnh đường buổi lễ. Đầu tiên là bài hãy v é n tấm khăn che mặt em, cải biên từ dân ca tân cương. Sau đó là bài phượng hoàng bay đi có từ những năm 40. Diệp Hình hơi nhíu mày vì đã đọc l ầ o l ầ o mấy cuốn sách mà bà v n g Lan Sa để lại, cho nên Hình biết bài phượng hoàng bay đi có xuất xứ từ một bộ phim cùng tên. hồi đó chủ tuyền đã hát bài này rất nổi tiếng đây là bài hát diễn tả lúc hụt hẫng trong ca từ có câu chỉ còn lại một chuỗi hồi ức vậy thì đầu đề bài hát là thỏa đáng nhưng nội dung bài hát thì hoàn toàn không thích hợp với khung cảnh lúc này chắc là vì người chủ trì đã không thật thuộc chi tiết sự kiện sảnh và vân côn yêu nhau cả chục năm này mới kết hôn sao có thể chỉ còn lại một chuỗi hồi ức? chính trạng thái tình cảm của hình mới thật là chỉ còn lại một chuỗi hồi ức. mười năm trời hình vẫn chưa quyết. bài tiếp theo lại càng làm cho hình xốn sang. bản giao hưởng ánh trăng của beethoven. nghe nói đây là tác phẩm thể hiện tình yêu chiều mến của beethoven. rất thích hợp với không khí này. nhưng hình bất giác thở dài vì v ấ n vương câu chuyện của m ấ y năm về trước. anh ấy đã trừ bỏ cho cô khối u nhưng rồi hoàn toàn biệt tâm lúc này anh đang ở đâu đã chơi xong bản nhạc cả hai cậu bé cùng đứng lên chào các vị khách vỗ tay nồng nhiệt tấm tắc nghe truyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio net